Chương 5 Một Minh và Cảnh vừa trao đổi xong công việc, Cảnh được bổ sung về tiền đội, Cảnh đi chào bà con cô bác, Huệ đang gói kém tư trang ba lô cho Cảnh. Hàng chục năm hoạt động bí mật, luồn lách, nằm hầm hồ bụi, trà trộn trong đất địch, lúc nào anh cũng lo đối phó với từng tiếng động, luồng gió, bước chân, tiếng súng, thậm chí những dấu vết lạ lẫm khả nghi. Mới được vài ngày sống với nhân dân trong vùng giải phóng, sao thấy trời đất như hoàn toàn khác hẳn. Trời của mình, đất của mình, chim hót của mình, đường làng cứ thẳng bước, không phải có trước ngoảnh sau. Chỉ nghe tiếng chẹt nô, người lớn họ nhau ra giật đổ các biển của hội đồng xã, nhìn tấm biển trụ ở ủy ban cũng đổ sướng rồi. Đất đỏ như son đang bức mùa hoa trái lo sao cho bà con đủ miếng ăn có sức mà chống với sạc ở cái vùng đất lúc nào cũng là địa đầu các mặt trận này. Tuần qua, hai kỹ sư nông học về nghiên cứu đất đai môi trường gợi lên cho những cán bộ địa phương nhiều cười gắm hy vọng. Hàng chục năm nay, một nào tháng nào cũng chỉ cắm mặt ngồi nhận định tình hình ta địch và vạch ra phương hướng hoạt động đánh sạc, sành dân, trói tay ác ôn, mở rộng cơ sở. Ngồi bàn quy hoạch đổi nương cây lúa cây sắn cây khoai cây hồ tiêu bàn về con bò con lợn con trâu bàn về thả và đánh bắt cá tổ chức như tập đoàn sắp tới ra sao ai mà không sướng dạ nhưng đủ một cái cảnh vẫn chưa thoát được chuyện trận mạc đối đầu với địch sở thích ở lại làng hơn cảnh không vì thế mà bày tỏ nguyện vọng anh nghĩ chuyện này người tạo địa hình quảng trị đang cần Sau thế cấp zin mới được mình về tỉnh nội. Cảnh trở về nhà, từ ngày về làng anh đến ở nhà mẹ Huệ, trời tối Huệ thêu những mũi kim cuối cùng dòng tên của Cảnh trên chiếc khăn mặt bông màu cỏ úa, màu tím thủy chung là màu các cô gái Bình Chỉ Thiên nhận riêng như màu của quê hương. Quệ biết tình yêu giữa Cảnh và Hương đã nghien nhón tự thua, Hương chưa bị bắt, sau đấy Cảnh đối xử với mẹ và Huệ như thể một đứa con một người anh. Hùng vừa dọn dẹp nhà xong, cảnh Quang Ba lô xuống giường, chào mẹ, chào Huệ rồi bảo: "Quệ à, có việc gì phần anh không? Nhà không có đàn ông khổ lắm hự." Nghe cảnh nói, mẹ ưa nước mắt, còn Huệ thì cũng bồn chồn ruột gan. Bà mẹ thở dài, nhà này thường cứ chỉ mấy mẹ con đàn bà ở với nhau thôi. Cảnh cười: "Bây giờ con về, mẹ định làm cái bếp ở chỗ nào, chỉ cho con." Nhà thì bà con dựng cho rồi, nhưng cái bếp chắc là con làm được. Mà anh làm thật, làm thông đêm, tận 2-3 giờ sáng mới chịu nghỉ. Hồi Hường còn ở nhà, nghe người ta bàn ra tán vào, biết thường cũng có nhiều cảm tình với Cảnh. Mẹ Huệ đã từ chối mấy món dạm hỏi ở trong và ngoài làng. Mẹ vẫn có ý dành Hường cho Cảnh, mặc dù anh tuổi hơi nhiều, công lao xây dựng phong trào su kích ở bếp xã này của Cảnh chẳng ai còn lạ. Mẹ tin ở cách mạng, ở người đã lặn lội coi cái chết như một trò đùa ấy. Mẹ đã che chở anh khi không ở được trong làng, phải ra ngoài đồng, mẹ lo tiếp tế luôn thật kẹo, nước cho anh. Mẹ đã coi anh như con, anh đã trở thành một thành viên ở nhà này từ lúc nào. Mặc dù anh chẳng giúp ích được việc gì cho gia đình mà từ anh, mẹ và hai con gái lại cộng thêm cái tội thờ ma cộng sản cực lớn. Đến nay con hưởng Không về chắc nó tù tội tận đâu đâu ấy rồi. Bây giờ lại cách bức bên ta, bên giặc, biết ai tìm đến quả cáp, thăm non cho nó. Mẹ Huệ thắp đèn, ánh sáng vàng yếu ớt, tỏa ra trong căn nhà hẹp. Chiều lọc mẹ, Huệ sang chợ mới, mua được hương thơm, quả cao và mấy lá chầu. Tiến cảnh lên đường công tác, mẹ thì con gà, thổi xôi, cúng tổ tiên, cầu phù hộ cho con hưởng ở xa và thằng Cảnh cũng sắp đi xa. Đơn sơ vậy mà thiêng liêng quá, cảnh càng gắn bó thêm với gia đình tây. Mẹ quệ khấn gì rầm, ngồi lâu chờ xa, mắt hoe hoe đỏ. Mẹ lấy vạt áo lau nước mắt. Quệ nấu một nồi cơm khá to, nhà thiếu gạo đấy, nhưng có cố phải ăn một bữa cho đã. Mẹ ngồi băm thịt gà, quệ giúp vào bếp lo canh cơm. Hôm nay có đến hàng chục nhà chèo kéo anh đến ăn cơm, nhưng anh đành từ chối. Bà mẹ và khỏe liền mời những đồng chí thân cận nhất với anh đến ăn cơm luôn với gia đình. Căn nhà dậm dịch hạt lên. Anh Minh, chị Chất, ông Tư Đương cùng đến một lúc. Ai cũng ăn vận tươm tất, đi ăn cỗ mà. Ông Tư Đương thủ trong bọc một chai rượu. Chị Chất cũng sở trong khăn tay ra hai hộp thịt đưa cho khỏe Cô bày vào, ăn thêm. Trời ơi, mày làm chi bày vẽ thế, mẹ chất. Mẹ à, còn được bộ đội cho đấy mấy chú vào nhà chơi ăn cơm thường xong lại để lại mấy hộp thịt đôi bên sẵn đi kéo lại mãi các chú cứ vứt lại huệ nhanh nhậu thôi được chị đã đem đến thì phá ra ăn liền mẹ a mẹ rửa tay vào tiếp khách cố đã dọn đạm bạc nhưng tình nghĩa cuốn luyến đến lạ lùng ông từ đường uống rượu thật ngon lành trong tay ông cầm chén cũng đủ thấy hít niềm khoái lạc tận đáy ruột đáy gan của ông rồi ông gọi Này anh Minh, cái hôm nằm đồi mà anh lần vào ấy thì mười phần, chín phần nghĩ đến cái chết. Đến cảnh, bèo sạt mây trôi, nào ngờ lại sum họp cả được như thế này. Thế mới biết thành hoàng lạc mình, thiêng lắm. Mỹ anh, mấy chị ạ, nào bây giờ ta uống để chúc mừng anh cảnh lên đường. Lại nhộn nhịp, chuyện rào rào, cảnh nhấp tí rượu, mặt đỏ lừ, mắt cũng đỏ, chỉ cơ mặt là tươi tắn lạ thường. Mình uống mấy chén liền... Vẫn tỉnh táo như sáo, mặt tái lại, càng uống càng ly. Ông Tư Đường đang tiếp chuyện bà mẹ, chế chất cũng phua cho bẹo khỏe biết triển vọng nay mai, huyện tỉnh sẽ đầu tư nhiều cho xã nhà, để vớt lên hoạn cờ xây dựng xóm làng, tiếp nối truyền thống đánh giặc. Vị chủ tịch lâm thời đang nói đến việc trồng rừng trên các quạt đồi chọc, thì Minh đen kết tiếng gọi. Mẹ ơi, con Huệ lớn rồi, kiếm cho hắn một thằng cự phách nào đó, Còn đó phải loại chồng tướng trung tá mới chịu được hắn. Chị trách vợ phạt ngay, mấy cậu vừa về, người làng mình cả đó, huệ trễ môi, nhận rằng: "Chị làm chi có em trai nào?" Tất cả sự phóng vô lạc này là em tao hết đó, tao cho mì tha hộ tròn. Ừng đứa nào, bảo mẹ lấy xe luôn." Huệ cười. Mới làm chủ tịch 10 ngày anh hối lộ ai mà đi đâu cũng mai với mối. Em trai chị mà trắng chèo như anh Minh đen đây thì tôi cũng chết khiếp. Mọi người cười ấm. Minh cười to nhất. Mẹ Huệ mắng yêu con. Anh nói chi mà lất cức. Con Huệ thì thiên lôi đã cũng không sợ đó. Ai dám lấy nó? Huệ giơ tay tuyên bố. Khi con gái làng này ấm con suốt lượt thì con Huệ này mới lấy chồng. Chỉ chắc tiết mắt nhìn Huệ. Tao tiếc tao không có em ruột. Có thì tao lệnh cho nó bắt cóc mày về làm vợ liền. Mặc dù không nhắc đến Hường, sông không khí cổ bàn bỗng chìm xuống, ai cũng thoáng nhớ đến người đi vắng. Ông tư đường hỏi tránh sang chuyện khác. Anh Cảnh, nhận công tác ở đâu? Dạ, lên tỉnh đội ạ. Liệu còn hay về làng nữa không? Nếu không xuống đơn vị tác chiến thế nào chẳng đào về làng được? Cảnh nói với chị chất, ở nhà, thỉnh thoảng chị sang trông non mẹ và em Huệ giùm tôi nhé. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nghe đến đó, Lộc Mệ Khuệ lại sạt sào, mặn rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào, "Thôi con cứ yên tâm. Mi thì suốt đời lo hết cho người nọ, người kia, còn mình thì?" Cạch nhìn mẹ, khẽ gọi, "Mẹ." Hai. Cái đơn vị của trung đoàn đã tập kết gần Đông Hà, bắt đầu đưa quân vào Vây lấn Phảnh đai Tân Viễn và sân bay Ái Từ. Văn được điều sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Lực đội chính sát của Trung đoàn đang quét dọn những tổ chức an ninh sân vệ để gài lại để làm sạch thêm địa bàn tác chiến. Bộ đội đã vào kiên vi chặt không cho địch rút về bờ Nam sông Mỹ Tránh. Các đơn vị bạn đến trước đang đánh mạnh, đang tiêu diệt liên tiếp các cứ điểm lớn ở Đông Hà, Lai Phúc, Ái Từ và Quảng Trị. Cánh quân phía Đông, các đoàn Y và đoàn Sách đã giải phóng phần lớn các huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Sướng sàng chặt viện binh của Mỹ ngụy từ mạng biển phản kích lên Sân bay Ái Tử Cơ sở hậu cần lớn Nằm kề ngay lộ 1 Phía bờ biển là nơi máy bay hạ cánh Bên phải đường là kho chứa hàng Các loại xe vận tải quân sự Đứng nối đuôi nhau Các hòm đạn các loại chất tầng tầng Trùng điệp Một trung đoàn ngụy với các lô cốt vững chắc Bảo vệ sân bay các hàng rào kẽm gai Bùa xa tới hàng trăm mét Lưới thép cao sang thành bao kín để phòng đặc công đột nhập Chó được nuôi dưỡng, đêm đến thả canh giữ bốn phía Pháo hạm, từ biển, từ núi đều có thể ráng trả tới thấp Một khi sân bay bị tiến công Giặc hết sức tận dụng ưu thế về phi pháo Bị thất bại khá nhanh, với mặt trận phải ngoài Chúng co cụm, tổ chức luôn vành đai phòng thủ mới Từ Tây Nam Mỹ Tránh, Tân Vĩnh, Ái Tử đến Đông Hà Ở những nơi sẽ bị tấn công, ngoài những đơn vị ác ôn hung hãn nhất, chúng còn dùng các chi đội xe tăng M48, M41, bọc lót, tạo ra những công sự di chuyển dùng để phản kích chiến thuật. Nhiều khi, chúng chủ động tấn công trước vào những điểm mà chúng ngờ ta có thể tạo những bàn đạp cho những trận đánh trong ngày. Trung đoàn của Tứ và Văn có nhiệm vụ giữ kiềng, đồng thời quét dọn bằng hết những đột bút lẻ ở về ngoài cùng của phòng tuyến. Trinh sát đã thu thập và lên được cơ sở sơ đồ, mạng lưới địch bố trí ở khu vực Tân Vĩnh và phía Bắc sân bay. Các đại đội chủ công được mời đến nghiên cứu kỹ càng và tổ chức trận đánh. Như gà phải cáo, bọn Nguyễn chốt đâu nằm đấy, im thiên thít lính Nguyễn, danh hơn lính Mỹ nhiều. Có những chốt bị kiềng ta lấn vượt rồi, chúng không bắn, không phản ứng, chờ khi đêm, có điều kiện, tìm cách liền vào, tìm đồng bọn. Sơ ba của Phú Văn Sai được đánh bóng mạ kèn ném vào phòng tuyến này, liên tiếp nhận những đòn đau, chúng không phản kích được trận nào, sợ hãi, co phòng, chỉ nơm nớp sợ bị đánh những trận với. Chu kích Kiều Ái vào loại cừ khôi, giờ vào họ, các đơn vị bộ đội làm quen khá nhanh với địa hình. Họ đưa bộ đội ở kiền, yểm trợ cho bộ đội vượt qua phi pháo, đất đỏ càng nhu thêm đỏ. Thị trấn Đông Hà sau những màn khói lửa dày đặc là những cơn xung dài bụi đỏ, vạch, bốc dọc các đường lộ, báo hiệu sự di chuyển không dứt những đoàn xe cơ giới của địch. Ta và địch ở vào thế cài sang lược. Pháo lớn 130 ly của ta dội từng trận dữ dội long trời lở đất, phá hủy dần những con hàng, những cứ điểm ở sân bay và khu vực Đông Hà. Máy bay trực thăng của Mỹ ngụy không dám hạ cánh xuống thị trấn chờ thương binh. Những kho chứa xăng dự trữ bị bốc cháy, gió tạt vào công sự. Bộ đội ở Kiềng Ngột ngạt như chuột bị khun khói Nhưng họ cố chịu đựng Họ xấp nước khăn mặt Địt vào miệng để đỡ ngạt sơn quân tiếp vận ra chiến hào a hầm chỉ huy tiểu đoàn Văn bổng nghe được giọng nói của quê hương Vừa tháo thắt lưng to Để đặt bình xuống võng Tranh thủ ngủ ít phút Thì tiếng hát vang lên Văn bồi hồi sau xuyến Đứng xứng lại Tiếng ai ở ngoài sục xã Này Huệ Họ đi thôi Bộ đội yêu cầu tha thiết quá rồi đấy Có tiếng sư tiểu cạnh kẽ Sau đội trưởng xã em đó, diệt ác trừ gian sỏi, đánh địch cư, chỉ huy sông sáo, hát hay nè, còn đẹp hay không thì phần sau mới tiếp. Tiếng cười thật giòn, tiếng đấm lưng nhau thùm thụp, bộ đội trẻ khẩn khoản. Các cô du kích xa kiền đều là dũng cảm, đảm đang cả, họ đi thôi khỏe, người quen cũ của trung đội trưởng Tân Đê pa bẽn lẽn thế. Tiếng họ kết lên, có lúc hấp dẫn lạ thường, văn trộn rộn, đứng tựa cửa hầm mạc nghe. Tiếng quê nỉ non, bồng, trầm sao xuyến. Đứng ở Vĩnh An, họ sang thủy bản, sung dài cát trắng về thẳng cửa tùng. Ái ơi, đợi với em cùng, có vào chiến dịch thì ta cùng đi đôi. Tiếng vỗ tay nầu dịch, mặc dù chỉ có mấy chàng lính, mấy o ngừng họ lại cười. Chiến sĩ lại rục, cao cứng, ngửa cổ, nhớ lại cái thùa vừa lớn dậy hắt hò suốt ngày, vần và lấn vào phía trong, kết tiếng họ họa theo điểm cao mấy ngàn bộ binh cũng đánh hầm sâu sặc lợn bộ đội cũng tìm ra hỏi em có dám xu pha nắm cơm trộn cát đi ba cây số đường trường bộ đội khoái quá hét lên thắng rồi đoàn trưởng của chúng ta khá quá mấy cô lại sụp sã một cua sỏi đối đáp và một cua họ cát đã từ giữa hầm vút ra đánh sấn hổ mang nhẹ đầu mà đánh đã theo giải phóng Đâu ngại gian nguy, xin đừng vỗ ngực cậy tiếng nam nhi, ở đây đánh giặc gan lì là bọn chúng em. Lại tiếng hò la Huy chương vàng, huy chương vàng, chân so đèn pin để văn lách vào giữa hầm địch giới thiệu cô du kích trẻ và xinh nhất. Đồng hương của thủ trưởng tất cả đấy, nhưng cô này là người cùng hàng. Văn xứng người, đăm đăm nhìn Huệ. Ô, người thôn mô, dạ thôn cam, tôi ở thôn bên kia sông, nội tôi là mẹ thế. Dạ, mẹ thế, em biết, mẹ vẫn khỏe. Văn bùi ngùi, thương cảm nhìn Huệ. Vất vả quá, phải không mấy o, nhưng từ nay đất mình sẽ mãi mãi là đất giải phóng. Trời ơi, làng ở đằng sau lưng mà không sao vệt nổi. Huệ nói, thôi, anh cứ đuổi giặc tút lút vào tận Sài Gòn, rồi trở về liên hoan chiến thắng, sẽ vui biết mấy. O có biết túy không? Dạ, em biết, chị túy là bạn của chị Hương em. Hay sang nhẹ em luôn, chị Túy sinh mà giỏi lắm, chị Túy hy sinh cực kỳ anh dũng Nghe đồng chí Tân kể lại việc chôn cất Túy, tôi đã mường tượng đúng là Túy lạc mình, nhưng vẫn cứ thầm mong là Túy khác, chẳng ngờ. Giọng văn bẩn thần, Huệ trách Tân. Vậy mà anh Tân chẳng kể gì với bọn em cả, tệ thế, anh phải ghi sơ đồ mộ chị Túy cho em, để sau này chúng em đưa các đồng chí đó về nghĩa trang liệt sĩ. Nên vội thanh minh, thì o vừa tới, anh em mãi hắt hò kể chuyện buồn làm gì. Văn thành thực nói, túy và mình thầm hẹn đợi nhau đến ngày chiến thắng. Mình về đây thì túy đã không còn nữa rồi. Không khí trong hầm trầm lắng, bỗng có một cái đầu ló vào hỏi, Thủ trưởng Văn có bên này không? Gì vậy? Mời thủ trưởng lên chung đoàn họp, có điện khẩn. Văn quay ra, anh nói với Huệ và mấy o su kích. Mấy o về gửi lời thăm của tôi đến các đồng chí mình, bà con cô bác, nói dùm với nội, thằng Văn này khỏe, đang cùng bộ đội đánh thẳng vào quảng trị. Xong việc, tôi về thăm nội ngay. Văn nhảy vội ra, khỏi khẩm. ba Phòng tuyến Đông Hà của giặc đã bị phá vỡ. Pháo lớn của ta dập nát sơn bay, xã chín và căn cứ ái tử. Vào những kho hậu cần lớn, địch vừa tốn công mất hàng tháng gom hàng vào đầy ấp vỡ mở cho đợt tấn công của Vũ Bảo đợt hai của bộ tư lệnh mặt trận Quảng trị các hướng chủ công được lệnh nổ súng xe T 54 xuất hiện ở cửa ngõ Đông Hà khiến quân Ngụy càng thêm kiếp vía địch theo dõi các phân đội xe này từ La Bảo tốn bao nhiêu bom đạn mà vẫn không sao chộp được chiếc nào bọn Ngụy đã ăn đạn lõm đạn phá bắn chính xác đến từng viên của các dũng sĩ thiết giáp quân Giải phóng cứ thấy tăng hiện ra ở đâu thì ở đó không cần đánh, sẽ cũng tự hoảng hút mà chạy. Bởi chúng biết đằng sau những chiếc xe T-54 ấy, những cuộc tấn công vũ bão của hỏa lực và xung lực sẽ chạm đến. Lũ xe tăng M48 đắp mò ra đường 9, phân đội trưởng Nguyễn Văn Thái đã phát hiện ngay chiếc đi đầu, anh kéo léo lái ngoắt nao sốc đánh thẳng vào trung tâm thị trấn. Tiếng hô xung phong của bộ binh đoàn Y đã vang dậy ở khu nhà tám máy ở Cảng, khu sân bay, bọn hủy không biết chi viện cho hướng nào, mà quân sự bị trong tay chúng cũng đã cạn. bốn chiếc m bốn đang dò tìm xe tăng quân giải phóng, thì khi chúng vừa phát hiện ra xe của thái, nhưng chiếc t năm đã không để chúng dàn độ hình lấy số đông áp đảo đã tiến công trước. nó thoát đổi hướng vòng trái, tránh thoát được bốn làn đạn xuyên từ bốn chiếc m bốn đồng loạt bắn xa. dừng nhanh trên bãi bằng, nó đã bắn cháy luôn chiếc đi đầu. Khi ủn tắc cho chiếc thứ hai 3 phút sau, nó chỉnh phóng, bắn cháy luôn chiếc thứ ba Khoảng hút, không biết lực lượng xe tăng của ta là bao nhiêu chiếc, 2 chiếc M48 ngót phải và chuồn biến. Sao cho tiểu đoàn phó, dẫn bộ binh, đánh phát triển vào phía trong, Văn quay máy điện thoại, về ban chỉ huy trung đoàn, sung sướng báo cáo. Alo, đến Hải đâu? Cửa tông đây, đã tràn vào ái tử. Văn không muốn dùng mật xanh nữa, tiếng đùa máy bên kia... Hỏi, cửa tung đâu? Thiên thần bay đến đâu rồi? Gần chiếm lĩnh xong các mục tiêu, dưới chân tôi là những tấm thép lát đường băng, xe pháo địch nhiều vô kể, kiếm giò lớn mà đực cua. Ở một hướng khác, mấy chiếc M48 phòng thủ tại chỗ, loang cháy, diễn đặt B40 của bộ binh. Bọn Nguyễn chạy toán loạn về khu đề xe, bám vào các xe tải, xe xích mà chạy. Có thằng chen không kịp bị đồng bọn, bón vào bụng xe và bị nghiệt nát hai đùi ngay tức khắc, trung đoàn của tứ chiếm gọn căn cứ Tân Vĩn, tiến vào chiếm sân bay Ái Tử. Để chặn đường tiến quân như thần của bộ đội ta, giặc đánh sập cầu Lai Phước. Các đội xe bọc thép chờ lật lè quân ngụy đang tháo về đường cầu chưa sập cứ tiến thẳng. Một trong những chiếc đi đầu vọt qua tổ phục kích gồm hơn mười tay súng B bốn liền khóa đuôi chia cắt chúng mà bắn. Chiếc cuối cùng cháy trước tiên, một chiếc M một liền một lúc ăn hai trái B 40 nhũn ra, tọp xuống thành một cục thép cháy. Ba chiếc đi đầu cuống quýt lăn quàng xuống sông. Những chiếc còn lại ngơ ngác trên đường đều bị tiêu sệt cọn. Đứng trong kiền áp sát hàng rào sân bay Ái Tử, Văn nhìn lên trời chờ những phát pháo hiệu tiến công. Tần A khép người ở thế dự bị vòt tiến, sẵn sàng dẫn trung đội mũi nhọn đánh thẳng vào cánh bắc sân bay. Những trận đối pháo giữa đôi bên vẫn rền rền, đạn dày như cát sắt áo ta bắn tung những mảng đường băng lớn, xe công trình sát lù lù nghiễu ngện, sau một phá đã quang sạch, những khẩu vua chiến trường còn nguyên vẹn đứng xếp hàng phía trong, có tiếng cười ầm chót máy, đoàn y, đoàn em cũng đang đánh tới đường băng chính. Máy bay tìm kiếm địch liền liều chết xông vào giâm bay thả bom cứu bọn nguy, có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Các địch đang nhằn ở bên trái và bên phải. Xung kích rút qua đường băng xông đến các lô cốt. Đèn dù của máy bay địch thả liên tục cho các đợt máy bay phá hủy đám kho hậu cần Những tay súng cao xạ, pháo cũng hành tiến kịp. Những khẩu 14 ly 5 lợi hại sẵn sàng chụp những vòng lửa khá trụng vào những chiếc F-4H nào cố sống cố chết lao đến sân bay. Toàn bộ khu sân bay đã bị chiếm lĩnh khi mặt trời vừa hiện thì hàng chục lắc cờ giải phóng đã cắm hết trên các lô cốt mẹ và những điểm then chốt ở bốn góc sân bay. Chương 6 Một Ở ban chỉ khuyên trung đoàn về, hai thầy trò tứ đi thẳng về hướng thành quản trị. Chiến dịch sẽ ngày càng ác liệt, sông tứ vẫn bình thản không có thoáng chút nào biến động trên cương mặt anh. Đời lính, sông đến đâu thì chỗ đó chỉ là bom đạn. Chiến trường giành giật với Mỹ, ngụy Làm sao lại có thể yên tĩnh được? Điều anh lo hơn cả là gắng đưa cái tiểu đoàn của anh vào đến trong thành với sự an toàn cao nhất. Từ bờ sông hiếu tiến đến đây, vừa đánh rặc suốt dọc đường, biên chế các đơn vị đâu còn được như buổi mới xuất phát. Mình đang ở tư thế tiến công vào thành, đích quyết liệt chiếm lại, bỗng cho thấy người chút sự. Túi bom, túi đạn chắc chắn sẽ diễn ra ở chỗ này. Cầm quân ở những điểm nóng bỏng, sự căng thẳng hiệt nhiên phải tính đến từng giờ, từng phút. Đội vị Tứ đang có đà lập công. Bộ tư lệnh mặt trận đánh giá cao những chiến công vừa qua và sao cho trung đoàn nhiệm vụ mới vinh dự nhưng vô cùng gian khó, bảo vệ thành quản trị. Tứ bức khẩn trương, chắc chắn. Chú Lự tác ba lô lúc đi trước, lúc đi sau. Trong ánh chấp nhoáng nhoàng của bom, của pháo sáng, của chấp trời xa phía cửa Việt. Thầy trò, Tứ bám sát đại đội trinh sát, Tứ vào loại cán bộ trung đoàn cao tuổi, đi bên các chiến sĩ trẻ như cha và con. Ngoại Tứ Tuần, mắt kẹp nhèm, đi trong đêm, Tứ khá vất vả. Đi theo phán đoán của cảm giác, có lúc Tứ nhảy nhoáng nhoàng, có lúc Tứ phải lò dò thận trọng rồi mới dám bước. tổ tác chi phối tiếng nết, chính ủy thám phát cái điều ấy, ngẫm ra cũng đúng, không đi vào quãng giữa thế nào Tứ cũng bị rớt lại phía sau. Cánh lính trẻ đeo ba lô đi con con, được này chỉ khoác độc cái túi đựng mì Clipmore của Mỹ trong đó đựng những thứ cần thiết, tay cầm gậy bằng cần anten xe tăng Mỹ, tứ vẫn không theo kịp. Chú lự. Tư chỉ huy sở, tứ đi ngang qua làng Chibu, vòng lại cổ thành rồi mới chui vào cổng chính phía bắc, bám chặt ở quan chỉ đến 2 tháng rồi, tứ chưa được tiếp xúc với dân bao nhiêu. Chỉ qua mấy buổi gặp gỡ với cán bộ tỉnh, huyện hoặc su kích xã, tôi cứ nghĩ thầm rằng sao người quản trị có cái nét gì rất sống người nghệ tĩnh. Họ không chịu lùi, không chịu khuất phục trước bất cứ việc gì. Việc khó đến mấy, họ cũng làm được, chịu đựng được. Lạc nào cũng kiên cường, can khóc. Đám lửa ở đầu làng Kibiu đang cháy. Đạn pháo rèn rẹt, bay về phía Tây Thành. Máy bay F-4H Hùng hổ bay ngang qua rồi bom xuống Bích La, An Tim, Nại Kiều. Đầu làng Chibu, mấy o su đeo súng, thật nhiên, đang ngồi trên đống lúa, cười đùa như không. Ở đâu quen đấy, mới đến vùng ven, nóng bỏng chiến trận, bộ đội trẻ đi cứ nghiêng ngó, mắt trước mắt sau, dân sở tại thì chẳng coi ra gì. Ở cuộc họp đảng ủy trung đoàn, nhiều cán bộ đều hang hái, xin vào nội thành cả. Thủ trưởng chính trị có thám và tướng, thám xin đi, nhưng để thám đi sau được, anh ấy đấp một nạo sòi thận đến hai lần. Tứ chưa kịp xung ra sự ác liệt ở trong thành cổ đến như thế nào nhưng giữa Tứ và Thám người vào thành hiện nhiên phải là anh Thám theo đơn vị được đến bây giờ cũng là một điều ngạc nhiên rồi Tứ hay nói đùa Vậy Thám chuyến này về khéo hòn sỏi thận tan bén luôn mất Thám chỉ đáp Bác sĩ Đặng Văn Trung đã từng viết trên báo có những người đau tim trong những phút ác liệt của trận phi pháo của Đinh Sơn nã vào miền Bắc vẫn chẳng ảnh hưởng gì cả Cả ê thế mới kín kẽ chứ Thượng vụ đảng ủy vẫn quyết định Thám ở lại Ở đâu mà chẳng ác liệt Bộ phận tiền phương và chỉ huy sở Chỉ là một khối thống nhất tạo thành Linh hồn của trung đoàn Thám sẽ phải lo biết bao nhiêu chuyện Điều quân, tiếp tế, đạn dược Vận chuyển thương binh và kế hoạch phối hợp Cùng với cánh quân phía đông Ai cũng đều khá căng thẳng Vừa đặt chân vào tầng sâu Cuối cùng của sinh tỉnh dân cũ Tứ đã đến bộ phận thông tin Đề nghị nói chuyện với Thám Đúng như đã hẹn Tứ gọi Alo, cho tôi xin mùa xuân. Ờ, mặt trận, gọi điện thoại. Cũng phải tranh thủ. Tứ gọi luôn miệng, đều đặn. Alo, mùa xuân đâu? Mùa xuân đâu? Thám đã đáp, giọng tứ vui hẳn lên. Alo, mùa xuân ấy hả? Mùa hạ đây. Quả chín đã rơi về cội. Đi chợ được rồi. Rồi bỗng anh, ngay mặt xa, sáng rất nghiêm túc và đĩnh đạc. Giọng anh đằm trong sự bối rối và cảm kích. Mùa xuân đã chuyển tiếp điện đề. Anh nói với một người khác. Alo, vâng Lô Hà Đế xin gửi lời chào Tản viên. Vâng, mùa màng khá, hoa quả đều tươi tốt. Vâng, khí hậu rất tốt. Chào Tản viên. Đồng chí Tô Lệnh Trường của cánh quân phía Đông vừa truyền lệnh của thủ trưởng mặt trận xuống các chiến sĩ bảo vệ cổ thành, tứ thông báo ngay tin này xuống các tiểu đoàn, anh quay dây nối đi các nơi, trực tiếp truyền không sót một lời. Chú Lự đang chuẩn bị bữa ăn, tiếng súng côí, tiếng pháo lớn, pháo 7 nổ rầm rầm phía Mỹ Tránh, phía Đồng Lâm. Bên nam mình hay rổi ào ào ở phía cam lộ, đông hè, trời về chiều, gió đông nam đã thay gió nào gay gắt, tứ leo lên tầng 2, tầng 3 sinh tình trường, vừa leo tứ vừa nghĩ. Ít lâu nữa, thành cổ chắc sẽ thành vụn gạch, còn ít phút rỗi rãi ta phải tìm hiểu nó một chút. Tứ mở toang một cánh cửa sổ phía tây, núi non ở tây Thửa Thiên rằng mở trước mặt, phía ấy chung đoạn Anh vừa là một cuộc hành quân độc đáo đầy thử thách. Những ngọn đèo thoáng hiện về trong trí nhớ của Tứ, đèo Cô Tiên, A Lưới, A So, còn suối Pê Linh Trông, nước xéo suốt ngày, sóng cuộn lên, nhào xuống như những đàn thuồng luồng vợt nhau. Vậy mà cái thân hình 64 ký của Tứ cũng luồn lách, leo lên leo xuống, vượt núi, vượt sông được. Sinh tình trường được coi như một building sang trọng nhất ở thành Quảng Trị. Sựng ở phía ngoài thành, trước mặt cổng phía bắc, mặt trước tòa nhà nhìn xuống sông Thạch Hãn. Tuy là một sinh tử của chính quyền dân sự, nhưng tòa nhà dựng theo kiểu pháo đài. Sau các ô cửa màu xanh ngượt nhị, kiểu phương Tây, nếu sập cánh cửa sắt có lỗ cho bài súng thì nó đã biến thành một hỏa điểm đáng gờm nếu kẻ thù đến tấn công. Tòa nhà chim đổi cao cũng chế toàn bộ cánh bắc đối diện với sông ngăn biểu. Chỉ cần và phá hỏng chiếc cầu ở nhà ga xe lửa cũ, thì xuyên tường trường sẽ là cái đốt xương sống chính giữa cho một tuyến đệm kéo dài từ chợ sải Chi Biu thành cổ cầu Quảng trị. Phương án phòng thủ chiều sâu của Mỹ Ngụy nhằm ngăn cản bộ đội ta chọc thẳng vào Mỹ Chánh, nhưng chúng không kịp thực hiện mưu đồ ấy. 20 mươi súng sĩ của sư đoàn Hát, bộ binh đã chiếm đầu cầu Nam chặn đường rút quân của tàn quân Ngụy. Họ chống cự kiên cường, đánh lùi nhiều cuộc phản kích từ hai phía của địch. Vừa hay, bộ đội chủ lực truy kích tới, quân Ngụy đành mở được máu thuốc tháo trở về Huế để cướp phá, nổi loạn, làm náo động cả cố đô. Chúng phải phòng bên ngoài cổ thành, vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn cố vấn quân sự đáp trực thăng chuồn về nốt, khu nhà Mỹ bên ấy vắng tanh, vắng ngắt, túng ngụy Vũ Văn Sai vừa nướng gọn sư đoàn 3 ở Cam Lộ và Đông Hà cố gắng liều chết đáp chuyến trực thăng tuần sát một vòng chung quanh thành cổ để lấy công cán vớt vát cái tai họa thua trận. Dài vội bay về thẳng quế khi thấy quân lính không còn lấy một đại đội trong tay còn những tên nào sống sót, chúng tự trốn chạy kiếm lấy con đường sống. Nguyễn Văn Thiệu, cây cú, đồn sư, xù, ra thay thế, huynh hoang sẽ tái chiếm bằng được thành quảng trị. Tứ Đã trở lên cách nhà khác. Anh không đóng cửa sổ. Anh bước vào cái vệt hồng của ánh nắng hoàng hôn. Mỗi tầng nhà có hai phòng lớn. Mỗi phòng khoảng 16 m vuông. Những phòng nhỏ bao xung quanh phòng lớn đều có cửa sổ nhìn xuống đường. Tứ vặn quả đấm mà cửa nhìn vào từng buồng. Bàn ghế còn nguyên vẹn. Bên trái là một buồng làm việc của cô nhân viên thư ký. Một nhân viên sang trọng hay một con thiên nga. Chiếc gương soi còn để trong bàn. Mùi nước hoa và thuốc Salem còn phạt vứt. Bên ngoài là phòng phục vụ gồm nơi nấu ăn, có đủ bếp ga, vòi nước, giá để son, những móc treo khăn lau giữa dĩa, lau thìa lau bát. Bốn bên tường lát bằng đá hoa. Các đầu bóc đều mạ kênh sáng bóng, sang trọng. Một cái gương lớn treo ở góc tường chắc là để cho các cô chiêu đãi viên soi sửa sang lại đầu tóc trước khi bước ra phục vụ các quan khách sinh tình trượt mà. Điệt tùng Nhậu nhạc liên miên nhảy đầm, Nhạc sống một thời sôi động Một phòng họp có đến Tám phòng phục vụ Tứ mở cửa sổ một phòng con Anh xoẹt bàn tay to Có những ngón tay mập mạp Xa đo Một, hai, ba, bốn rưỡi Chà, tường, cả Chúng xây xây đến chín mươi phân Anh nhìn xuống chân móng Ở tầng cuối cùng Một quả bom bi vỡ tung ra dưới chân tường Hàng trăm quả bom bi con nổ Bắn vào chỉ tạo nên những vết bong nhỏ như vết xước. Tứ bập môi lại. Chúng nói xây cái tòa nhà kiên cố này có chú ý lắm. Từ đây, khi cố thủ, chúng có thể bắn cối vào một đoàn biểu tình, có thể tự thủ, chờ lực lượng đến tiếp viện. Tứ trở ra xuống tầng 2, rồi tầng 1, trợ lý tham hiệu trung đoàn ra đón. Anh ta dẫn Tứ xuống căn hầm cuối cùng. Tứ đi dưới một phòng to vò chiều rộng tới 3 mét, chiều cao gần 2 mét ở trong những vòm ấy, người ta có thể làm việc thoải mái, ghế giường ngồi ngang, bộ đội lôi ra nằm hóng mát, cửa hầm mở toang, tư hỏi xe nào đấy, báo cáo thủ trưởng C3, d 8 đây. anh ta đưa tứ và trợ lý tham mưu xa góc nhà phía tây nam, anh bới các vụn gạch và nhấc một tấm tôn, một vòm cửa mới hiện ra trước một hố khoét của viên đại bác. tứ rút xuống và lại thấy mình đứng trong vòm tò vò. Những vệt sáng, những lỗ châu mai, vạch chia chiều dài của khung hầm theo những phần bằng nhau, tứ chu lên, phùi tay, hết bỏ những vôi cát bám vào phái áo, nhận xét. Hố này là pháo 122 ly, mình rót vào đây mà. Một cái cửa tự tạo do so các đồng chí pháo thủ nhã ý làm cho chúng ta. Họ bắn sỏi đấy, xa họ nện tiếp vào xung quanh tòa nhà này, 50 quả xài đều dọc chân móng, chùm cho vài trăm quả vào tòa nhà này thì đập tan được cái lâu đài này. Nhưng họ đã biết giữ lại nguyên vẹn để hôm nay chúng ta có dịp dùng đến. Thu trường cho tôi về. Được. Cảm ơn cậu. Tứ quay lại nói với trợ lý tham hiệu trụ trung đoàn. Vào đây ăn với tớ một miếng cơm nóng. Cả hai sẽ vào tầng cuối cùng. Chú Lự đã chuẩn bị cơm xong. Nhìn mấy cái hang gô, Lự bày trên chiếc sập chân quỳ. Tứ biết Lự cố trụ tại là một mâm tươi tất. Lự bê đến những chiếc ghế dựa khung sách còn riêng cậu thì ngả mình một cách thú vị trên chiếc ghế xích đu bằng mây tứ lên tiếng cha lự mai ghê. báo cáo thủ trưởng tôi đã nấu nướng xong cậu ăn chưa báo cáo tôi đã thủ trưởng thế thì lôi ra ăn đi có khách đấy hôm nay có món gì tươi không tôm khô xào tôi chứa trong hòm sao lại chứa tôm vào hòm cái hòm gì nó có nước đá ở dưới hay sao ấy mà lạnh toát Lự nói đoạn, mở luôn ra cho Tứ xem. Tứ bật cười. Cha, cái tủ lạnh, học sinh cấp 3 như cậu mà gọi cái tủ lạnh là cái hòm, ớn chưa? Lự gãi đầu, thì từ thủ cha xin mẹ đẻ, tôi nào được nhìn thấy mặt nó, nhưng tôi sử dụng nó đúng chỗ đấy chứ, thủ trưởng. Trong quân sự, sử dụng đúng chỗ thì hiệu suất sẽ cao. Tứ mắng yêu, cũng bẹp mép xa phết. Ông tướng ạ, cho ăn đi thôi. Ồ, canh dầu bí tuyệt quá, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ông trợ lý tham hiệu ơi, ngồi hàn lên sập này cho đàng hoàng một tí nào, bom nó đánh thì cũng chỉ sập ở tầng trên thôi. Ông nên nhớ một bữa cơm như thế này trong thành cổ sẽ không tái diễn nữa đâu. Có ánh đèn sù bật lên ở phía la vàng, ánh sáng lọt vào khung cửa sổ phòng con, hắt đến mâm cơm, lựa chạy ra quan sát rồi trở vào. Nó thả đèn sù ở ngã ba Long Hưng. Mặt ta cứ ăn đi. Một loạt bom nổ làm sung lên cái cửa kính, rồi các loạt đèn pháo sáng, loạt bom khác rồn sập tới tấp ở phía sông, phía hải lệ, mỹ tránh, nhan biểu. Ba người vẫn ăn cơm trong tứ bể bom pháo. Thỉnh thoảng, nghe thấy một tiếng khen. Khá lắm, chú lựa khá lắm, canh bí ngon tuyệt. Hái ở đâu thế? À, tôi hái ở phía bắc nhan biểu lúc chờ thủ trưởng sâu quay phép. Bộ đội rẽ sang hai bên nhường đường cho một đoàn cán bộ. Đi đầu là một thanh niên chạc ngót 30 tuổi, người gầy, nhanh nhẹn, đi như lướt trên mặt đường, đó là Văn. Ở giữa là một người gần 50 tuổi, dáng cao. Ông vắt vai chiếc khăn mặt bông màu kích ngựa, tay cầm một chiếc gậy trống bằng mây. Phía sau ông, vừa già vừa trẻ, có đến năm sáu người nữa. Cánh đính trẻ bàn với nhau, thủ trưởng mặt trận xuống, nếu mình không nhầm thì đây phải là một vị tướng. Bỗng nhiên, ai cũng thấy... Tất đất dưới chân mình trở nên vô cùng quan trọng. Đoàn người đi ngược lên phía ngã ba Long hưng dưới, rồi đi thẳng lên ngã ba Long hưng trên. Một lát sau, họ kéo nhau về. Bộ đội vẫn rậm dịch, khuân tới những bao cát, những tấm gỗ, chuẩn bị làm công sự. Người chỉ huy đến bên đường lộ 1A. Ông nhấc lấy cái xẻng trong tay người lính trẻ và băm mấy nhát xuống mặt đường, nói với người chỉ huy. Cái chốt 1A này phải làm thật kiên cố, giữ được nó, tức là giữ được thành cổ đó. Cậu phải xúc tâm lực cho cái chốt này càng nhiều càng tốt. Ông đi sang phía đường lộ 1B, chỉ thị cho đào thêm một chút nữa. Ông sàng xài. chốt này giữa mặt trận Tây Nam, phía lộ 1A bị đánh, chốt này sẽ cơ động tới chi viện. Nếu đây bị phản kích thì bên 1A sẽ cơ động hỗ trợ, tạo ra thế liên hoàn tương ứng, tựa lưng vào nhau mà chị bọn nguyện nóng đến. Cùng với các chốt 2A, 2B, phía ngã ba Long Hưng, hai chốt này tạo thành một cụm chiến đấu, phòng thủ chiều sâu. Hai chỗ đó còn có thể dùng làm địa điểm dự bị, có thể cơ sẽ phục hồi và các toán quân vừa đứng chân của giặc. Đơn vị nào, chú đây nhỉ? Báo cáo C3D2, đoàn Quang Sơn ạ. À, đã đổi đánh trận mở đầu ở Cổn Tiên. Trung đoàn phó Văn, sung sướng thay anh em thừa. Báo cáo đồng chí, đúng đây ạ. Thủ trưởng mặt trận vỗ vai Văn, các cậu đánh truy kích đều giỏi, thử xem bây giờ giữ đất đai xa xao nào. Báo cáo, chúng tôi xin cố gắng ạ. Cán bộ và chiến sĩ quay quần đến, có tiếng nói ở phía cuối. Báo cáo, xin thủ trưởng nói qua cho một ít tình hình thời sự. Cậu nào thế? Thì giờ đâu mà nói thời sự ngay ở mặt đường nguy hiểm này? Người chủ khuy có tuổi xua tay có ý bảo không hề gì. Ông hỏi một cậu, vẻ mặt lành lợi. Cậu theo đơn vị đánh từ cuồn tiên vào tận thành cổ đấy chứ? Báo cáo thủ trưởng phân ạ. Ta đã tiến được đến đây, thì dù địch có đem đến mấy sư đoàn xa, chúng ta cũng quyết đánh cho bằng được. Các đồng chí qua các khu đồn của địch thì biết đấy, đồng bào ta cơ cực lắm. Mọi người đều lặng đi. Người chỉ huy nói tiếp, chúng nó đang huyền hoàng sẽ tái chiếm quảng trị trước 13 tháng 7 này đấy. Các đồng chí nghĩ thế nào? Văn trả lời thay cho anh em. Báo cáo, đoàn Quang Sơn, chúng tôi chút giữ với cách đánh sáng tạo nhất, nhất định địch sẽ thất bại. Đúng, Đúng thế, không phải chỉ riêng Quang Sơn phải chiến đấu như thế. Mà bất cứ đơn vị nào được cử ra đây Đều phải sửa cho được mặt trận này Tôi chờ đón chiến công của các đồng chí Ông bắt tay từng chiến sĩ Lòng tay ấm rộn Thỉnh thoảng lại thấy tiếng ông hỏi Đồng chí bao nhiêu tuổi Báo cáo thủ trưởng, tôi 19 Trẻ quá, trẻ quá Các đồng chí trẻ quá Ông nói gấp gáp, giọng sưng sưng Ông đi lên phía trên kiểm tra Các tuyến phòng thủ khác Pháo rội liên tiếp Từ trường mặt đất sẽ nứt toác ra hoặc nứt nẻ như mặt ruộng mùa đông. Cái chốt nằm ở trên sườn một điểm cao hứng nhiều pháo nhất. Đoạn chiến hào chạy xuyên từ chốt một a sang chốt một b bị đứt ra làm ba khúc. Ngoài công sự chốt chính, đại đội mười đã triển khai xong hệ thống chốt phụ liên hoàn tạo thành tuyến an ngữ phía trước lộ một. Suốt đêm qua bộ đội ở tình trạng báo động cấp một. Tuy thế chưa thấy hiện tượng địch đổ quân. Trung đội một được phân công giữa hai chốt chính diện. Tân cho các chiến sĩ giữ tại chốt ba cơ sở. Cơ số đạn. Một thùng liệu đạn mỏ Việt Mỹ. Tân giáo xiết, đốc các chiến sĩ, làm chốt chính diện. Anh sẽ giữ chốt này, chốt 1B do tiểu đội 2 phụ trách. Tiểu đội 3 là quân dự bị, phụ trách quả lực tại chỗ. Tân đến từ vị trí, xem thử tư thế ngồi, quỳ, đứng bắn, có thoải mái không. Anh mới yên tâm. Anh cho các chiến sĩ nhảy thử qua, bật chốt. Vọt tiếng sung phong, nhìn thấy chiến sĩ gầy yếu nhất cũng lên xuống nhẹ nhàng mới hài lòng. Tân gió giết đốc thúc, hết sức tranh thủ thời gian. Địch chưa đến, chuẩn bị hết mọi việc, đối phó với mọi tình huống. Một cậu lính mới kêu to lên, ba mẹ chồng của tôi ơi, cái hầm chứa đạn thế này được chưa? Tân lại bổ đến, chui tọt vào xem xét, rồi nhờ vụ sang, ụ xuống. Đắp lên một đợt bao cát đầy, làm xong lỗ châu mai cho khổ trung niên mà xạ giới có thể quét ngang trên mặt đường. Trần phủ thêm một tầng ván gỗ và bao cát nữa, xảy đến một thước. Anh còn cho đào một sĩ hố chiến đấu cá nhân ngoài chốt 1A để có thể đột xuất nhảy lên đánh địch khi cần thiết. Kiểm tra xong xuôi châu 1A, tình sang chốt 1B, các cán bộ đại đội có mặt ở tuyến đầu, không mang súng ngắn, họ cầm AK và rất liệu đạn như chiến sĩ Xuân Phong Quang. Khi thế chiến đấu hừng hực ở trong chiến hào, tổ chính sát cơ động đã lên đầu tuyến 1, địch chưa đến việc chính sát từ xa do Đài quan sát thuộc Trung đoàn Bộ đảm nhiệm Những con mắt của chốt mượn những hầm chiến đấu cá nhân mới đào của bộ binh mà đánh tạm một sức ngắn. Khoảng 6 giờ sáng, tuyến chặt địch đã hoàn thành. Những công sự có nắp bố trí xen kẽ những cái không nắp Chính hào cao đến vai, đảo ngang dọc, chi chít ở cả chiều dài lẫn chiều sâu. Các chiến sĩ đào quốc suốt đêm, ai nấy đều thấm mệt. Anh nuôi từ phía sau, đưa chè đường lên cho anh em ăn. Tiếng húp chè sụp soạp vang trong lọc đất, trong hầm chốt. Một chiến sĩ ngất một bông trang từ sườn đồi đến cắm ở đầu hầm. Cậu ta chẹp mang ở dưới má còn trông thấy cả những vết lang ben. Anh chàng quý đen soạn. Này, có mông hoa đỏ lên đấy Máy bay nó trông thấy thì bỏ bà Người lính trẻ xì ra một tiếng Đừng kinh, lính cũ, lính mới Lúc sư sủ ra sẽ biết Làm gì mà căng với nhau thế, người anh em Không căng đâu, nói đùa đấy thôi Anh ta bừng cái bát Chu tọt vào cung sự để múc thêm chè Quý đen vẫn chưa Thả cậu ta ra Này, người thì bé mà sao vác cái bát to thế Có ăn thì mới đánh thắng lớn được Quý đen khen Đối đáp như thế cho là được nghe đâu người anh em đồng hương với ông trạng lợn phải không đồng hương với trạng quỳnh chứ không phải trạng lợn đâu một loạt đạn pháo cấp tập ở phía trước mặt sau lưng rồi phía trái và phía phải người ta chỉ thấy tiếng tên gào lên sẵn sàng chiến đấu sau đấy là tiếng nổ chói tai là cát bụi là chớp lóe sáng các chiến sĩ vẫn ngồi nguyên trong vị trí anh nuôi trang thủ đeo cái son trên lưng sau khi đã lau xong bằng lá và cát cho sạch nước sét của trẻ Anh rút về hộ phương để lo bữa cơm trưa. Khi đi qua công sự nào, anh cứ bị các chiến sĩ trẻ chiêu, lấy tay kéo cái son lại. Đợt pháo kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Chiến sĩ trinh sát tỉnh hạt ngủ, hướng mắt về phía trước. Chiến sĩ thông tin ở công sự chỉ huy của đại đội bộ bắt đầu cho chạy máy. Những tiếng gọi vang lên chiến hào. Tháng một gọi mùa hạ, tháng một gọi mùa hạ. Mưa đá liên hồi, mối chưa vỡ tổ, cỏ và hoa vẫn tốt tươi. Tứ nhận điện. Anh chào lên đài quan sát. Ở ngã ba Long Hương, dưới chỉ thấy cát bụi mù mịt. Chỉ huy trưởng tiểu Đoàn nói, sau đợt pháo này có thể chúng đổ quân. Tôi cho gọi pháo của mặt trận và trận địa pháo trung đoàn chuẩn bị bắn trúng phản kích. Pháo của mặt trận sẽ băm nát dọc đường số 1, cuối và đê cái xích sập vào những mũi phản kích ở sườn phải và sườn trái. Còn pháo của tiểu đoàn sẽ lấy phần từ sẵn chờ khi chúng tung quân rủ lên ta mới sập thẳng vào đội hình. nói. Tức là ta thực hiện phương án tác chiến 1. Vâng. Điện của đài quan sát báo, địch đã bắt đầu đổ quân ở phía cầu dài. Tứ và chỉ huy trưởng tiểu đoàn xoay mình về hướng này. sáu chiếc trực thăng đang trợn vờn ở phía bãi phẳng phía xa. Số của su kích hải lăng bắn rội lên giữa lúc pháo 130 ly của ta chuyển làn bắn về phía đó. Tứ hỏi chỉ huy trưởng tiểu đoàn. Cậu cho đại đội hỏa lực đưa hai khẩu cuối 82 lên cho địa sự bị để chi viện cho chốt 1A. Hướng cầu dài chỉ là hướng địch nghi binh thôi, chú ý hướng chính diện được một, điện cho đại đội 11 sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy trưởng tiểu đoàn nhắc lại cho chiến sĩ thông tin, đưa gọi điện cho tài, chính trị viên đại đội 11 đang có mặt ở chút, dặn anh ta phải nắm thật chắc tổ đảng và phân đoàn thanh niên ở chốt 1A để quyết đánh thắng trận đầu. Trung đội trưởng Tân đứng ở trên chốt 1A, chiến sĩ thông tin đứng bên cạnh anh, sợ thủ trung liên đã lên đạn người tiếp đạn đã mở hòm sẵn những hòm lựu đạn đều được mở nắp chiến sĩ trinh sát nhảy vượt lên phía trước để nắm tình hình địch họ trườn qua các khối pháo và cuối cùng nấp sau một cái mả ở một gò cao nhất pháo từ bờ nam mỹ tránh cồ tới thấp chùm lên chợt địa sau làn khói tan tần đã thấy một cậu về gấp cáp báo xe M bốn M bốn M một tiến thẳng vào chút của ta Một đoàn xe kéo những cầu pháo 105 ly thì sẽ về phía tây, bắc lên hướng bến đá. Tân lập tức báo cáo về chỉ huy sở tiểu đoàn và trung đoàn xin pháo bắn chặt. đại chiến sách trung đoàn phát hiện được chúng từ xa đã báo cho bộ phận đài quan sát mặt trận để hiệu chỉnh tầm bắn, chuẩn bị nã vào độ hình hành tiến của địch. Tân điều một tổ gồm toàn tay súng B-40 lên, có tiếng rít trên bầu trời. Pháo thà từ phía sau câu lên, bắn rất tập trung dọc lộ một. Những làn khói nấm đen đặt quần lên trên mặt đất, hất tung theo những mảng đen không hiểu là người hay xác xe tăng của địch nguyện. Hai chiếc xe tăng địch đang dò dẫm tiến. Bọn lính xù ngấp ngé phía sau chiếc xe bọc thép M113 đang lấn dần vào. Lính xù cứ dồn quân lên và dùng pháo bắn vít phía sau không cho lũ nhút nhát nằm lì tại chỗ. Họa lực của tiểu đoàn chi viện đã nện trúng vào đám lính nhốn nháo ở sau xe bọc thép, sát lính ngã vật ra ở mặt đường. Mặt chiếc tăng M48 đi đầu cứ lửng lửng tiến vào chợ địa của ta, tổ B40 xanh xe tăng lên, bắn chặn. Chúng xả đại liên trên pháo thép, bắn thẳng vào chỗ mấy chiến sĩ phục kích. Một đồng chí sứ B41 hy sinh, những chiếc M48 khác bị thương rẽ xuống cánh đồng, đứng tại chỗ, bắn pháo vào họ. Lợi dụng trong lúc khói pháo mù mịt, một chiến sĩ dùng B-40 tiến sát đến nó. Anh nghiến răng bóp cò, chỉ thấy một quần lửa đỏ rực lè ra từ bụng chiếc xe tăng. Nó chun lại, bẹp súng, thấp hẳn đi một nửa. Viên đạn phá toang buồng xe, nhìn thấu tận bên trong. Tần vẫy tay cùng các chiến sĩ của tổ chốt cơ động xông lên mặt đường. Họ dùng AK và liệu đạn mò việt quét hết cả hàng ngang của lính dù đang tiến thẳng vào chốt. Những tên đi đầu ngã xuống, những tên súng sót chạy giặt cả về phía sau. Đợt tấn công thứ nhất của tiểu đoàn dù số 7 ngụy đã bị bẻ gãy. Chúng nướng hai đại đội. Tiền thiêu tá tiểu đoàn trưởng đã cháy thui cùng với lá cờ ba sọc ở trong chiếc xe tăng M48. Một bàn tay của hắn văng ra bờ ruộng với cái lập lắc mang dòng tên Trần Văn nguyên su lính 543-246.